Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy, dạ, con biết rồi ạ. À. à, cậu là sinh viên năm mấy nhỉ? Dạ, năm ba ạ. À. à, vậy là mới đi thực tập lần đầu đó hả? Chiến đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi khẽ khẽ gật nhẹ một cái. Lúc này, Dũng cũng đã phai trà xong. Cậu đưa tay giót ba ly, rồi đưa về phía hai người kia. Chú Sơn, Chiến cũng thực tập bên bảng của cháu luôn chứ ạ? Ông Sơn gật gù khi nghe câu hỏi của Dũng. À đúng rồi. Chú cũng nói luôn cho chiến biết sơ qua về công việc của mình nhá. Hàng ngày khi các bệnh nhân đến đây khám bệnh thì sẽ có những bộ hồ sơ của họ được viết rồi lưu lại trong kho. Vì bệnh viện còn mới cho nên hệ thống hồ sơ điện tử vẫn chưa được đồng bộ, cho nên hai đứa phải nhập hồ sơ từ bản sao chép ghi chép bằng giấy vào trong máy tính, cũng như là không cần phải làm liên tục như vậy. Cứ dồn vào cuối ngày rồi làm luôn một lần cho tiện cũng có thể được. Thời gian còn lại thì hai đứa cứ thoải mái thăm thú ở trong bệnh viện, có thể làm quen cũng như là học hỏi các y bác sĩ khác. Nghe ông Chiến nói xong thì xem ra công việc dành cho cậu trong đợt thực tập này cũng khá là đơn giản, và lại theo như những gì ông ta nói thì cậu thậm chí còn có thể nghỉ ngơi cả ban ngày được cơ mà. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông Sơn cũng đã bận việc nên đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại có Dũng và Chiến. Thấy Dũng vẫn còn nhâm nhi ly trà, Chiến liền hỏi: "Này, trông cậu như đã quen với mọi thứ ở đây rồi nhỉ?" Dũng phì cười, anh đặt ly trà lại lên trên bàn rồi lắc đầu: "Không, có quen gì đâu. Tôi vào sớm hơn cậu có 2 ngày mà thôi. Gọi là biết thì cũng không hẳn, tôi chỉ thạo lanh quanh cái khoa này mà thôi, những tầng khác thì có bao giờ đi đâu mà biết." Chiến gật gù khi nghe câu trả lời của Dũng: "Thế bây giờ mình làm gì nhỉ?" "Làm gì hả? À, đi chơi thôi." "Chơi?" Dũng đứng dậy, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường rồi nói: "Bây giờ là 9 giờ sáng, phải đến 6 giờ tối thì mới là lúc tổng kết hồ sơ cơ mà. Hai hôm vừa rồi, tôi tranh thủ thời gian này đánh một giấc, sau đó ra căng tin làm một chút đồ ăn nhấm nháp, sẵn tiền thì mua mấy ly cà phê chuẩn bị sẵn để trong cái tủ lạnh mini, còn nó thì tối mới có thể đủ sức để mà chỉnh chiến công việc được chứ." Chiến nhíu mày: "Chỉ là soạn hồ sơ thôi mà. Cái bệnh viện này đầu cũng có đông bệnh nhân lắm đâu." chắc là cả ngày chỉ có 100, 200 cái hồ sơ là cùng chứ gì. Có vẻ như Dũng hơi làm quá rồi đấy. Nhưng Chiến thì chưa kịp nói gì thêm thì Dũng đã bước ra ngoài rồi đi đâu mất hút, móc cái điện thoại ra, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt nghe mấy bài nhạc yêu thích ở trong đó. Tiếng nhạc du dương cùng với hơi mát phà phà từ cái máy lạnh ở trên tường làm cho Chiến cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn lúc nào hết cũng một phần là từ tác hại của cái trận bóng tối ngày hôm qua, thế là cả hai mắt chiến cũng đã từ từ khép lại. Và giấc ngủ của Chiến có vẻ không mấy ngon lành gì, khi mà cậu dường như chỉ trong cái trạng thái lờ mờ mà thôi, chứ không thể ngủ sâu được. Chớp chớp, Chiến lại lờ mờ trông thấy có bóng người đang bước, nhưng mà có lẽ là sự mệt mỏi đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể và tinh thần của cậu, cho nên Chiến không thể tài nào có thể mở mắt ra rồi trông thấy rõ người đó được là ai. Chỉ là những cái bóng người đen thôi, bước qua bước lại. Có người còn ngồi lên trên bàn làm việc của ông Sơn nữa, nhưng cái dáng người thoáng qua lại không phải là của ông. Chiến cứ thế cho tới khi bị một cú đập khá mạnh vào tai. Ơ. Chiến bỗng giật mình, mơ choang mắt ra tỉnh dậy. Cậu nhận ra, chủ nhân của cú đập vừa rồi chính là Dũng, anh ta đang cầm trên tay một chai nước mát, đưa mắt nhìn Chiến rồi cười. Trời đất ơi, mới nói lúc nãy mà cậu đã lại ngủ ngon lành còn nhanh hơn tôi tưởng đấy. Nhưng không sao, chuẩn bị tốt là được. Chiến ngồi thẳng dậy, cất cái tay nghe vào trong túi, rồi lay hoay cái cổ đang cứng ngắc của mình. Tối qua xem trận bóng lâu quá nên ngủ quên lúc nào mà không hay. Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Đi xuống căng tin ăn một chút đồ ăn thôi. Hôm nay có mấy món ngon lắm đấy nha. Lát cậu rảnh thì xuống đó mà ăn. À, mà biết chỗ căng tin ở chỗ nào chưa? Nhắc mới nhớ, Chiến vẫn chưa biết căng tin của bệnh viện là nằm ở chỗ nào, cậu đưa mắt nhìn Dũng rồi lắc đầu. Chưa? Nó ở dãy phía sau đó, dãy bên trái đấy nha, còn dãy bên phải là nhà xác đấy. Chiến bỗng giật mình, bởi cậu biết được kiến trúc của hai tòa nhà nằm ở đằng sau, cả hai gần như nằm song song đối diện với nhau. Nếu như vậy thì ngồi ăn ở trong căng tin có thể nhìn thấy nhà xác, mà ngược lại. Trời đất, bệnh viện gì mà sắp xếp kỳ vậy? Vậy ngồi ăn, nhớ có cái xác chuyển đến thì ăn kiểu gì nữa? Dũng lại cười lớn hơn trước câu nói có phần ngờ nghịch cuộc chiến. Ai, không sao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net